Quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ khuyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc tiếp phu nhân cười nói thôi già cái yên tâm đi uống rượu tôi không cho cậu ấy uống nhiều đâu Nếu cổ hỏi thì đã có tôi mà rồi bảo a Hoàn hãy mời vô lý đi uống rượu cho đỡ rét Ph vô L lý nghe nói đành phải đi uống rượu với mọi người B học lại nói: Thôi không cần phải hầm nữa, tôi thích uống rượu lạnh cơ. Thế phụ nhân nói, không được thế, uống rượu lạnh hay run tay, không viết được chữ đâu. Bảo Thoa cười nói, anh bảo hàng ngày anh học hỏi được nhiều điều, thế mà anh lại không biết tính uống rượu rất nóng à? Phải uống nóng thì phát tán nhanh, nếu uống lạnh thì đọng lại ở bên trong, ngũ tạng sẽ bị lạnh, như thế chẳng có hại hay sao? Từ dậy anh nên chừa đi nhé đừng uống rượu lạnh nữa. Bảo Ngọc nghe nói có lý, bỏ rượu lạnh xuống, phai người, hâm nắng mới uống. Đại Ngọc đương cắn hạt xưa, nhét mép mỉm cười. Vừa lúc đó, a hoàn của Đại Ngọc là Tết Nhạn, mang đến cái lồng ấp. Đại Ngọc cười nói, Ai bảo em đến đến cho ta thế? Thật là em chu tất quá, nhưng ta đã chết xét đâu mà sợ. Tết Nhạn nói, Chị Tử Quyên sợ cô lạnh, bảo tôi mang đến đấy ạ. Đại Ngọc cầm lồng ấp để vào lòng, cười nói. Khen cho em cũng khá đấy, lại biết nghe lời nó. Vừa này ta bảo em câu gì, em đều để ngoài tay, thế mà bây giờ nó bảo em, em vâng lời, nhanh hơn chiếu chỉ của nhà vua đấy. Bảo Ngọc nghe nói thế, biết Đại Ngọc mượn cớ nói chọc mình, nhưng không biết trả lời ra làm sao, chỉ hì hì cười mà thôi. Bảo Thòa vẫn biết Đại Ngọc phương nay quen lối, nói cạnh nói khóa nên không để ý. Tiết phu nhân cười nói, Cháu người vốn yếu, không chịu được lạnh, thế mà nó lại nghĩ đến cháu chẳng tốt hay sao? Đại Ngọc cười nói, Gì không biết đấy, may mà ở nhà gì đấy, chứ ở nhà khác chẳng làm cho người ta phát bực hay sao ạ? Nhà ai mà chẳng có lồng ấp, việc gì phải mang từ nhà mình đến, dù rằng bọn A Hoàng chu thất thật đấy. Nhưng người ta lại cho là cháu ngày thường quen thói ngông cuồng đi rồi à Tiết phụ nhân nói, cháu cẩn thận quá, hãy để ý những chuyện đấy chứ ta thì chẳng bao giờ để tâm đến đâu. Khi nói chuyện, Bảo Ngọc đã uống mấy chén liền, vô lý lại lên can ngăn. Bảo Ngọc đứng lúc hào hứng vui chuyện với chị em Bảo Thoa, Đại Ngọc, nói nói cười cười, lẽ nào không đòi uống nữa, đành phải ném lòng nại xin. Ui! Cho tôi uống thêm hai chén nữa. Vô lý nói, cẩn thận đấy, hôm nay ông ở nhà, sợ hỏi đến bài vở chăng? Bào Ngọc nghe nói rất không bằng lòng, từ từ bỏ chén xuống cúi đầu hồi. Đại Ngọc vội nói, đừng làm cho người ta mất vui, cậu có hỏi cứ nói là gì giữ ở lại chơi? Bà già này muốn dạy khôn chúng ta đấy. Một mặt khẽ rúi để bảo Ngọc bực thêm, một mặt lầm bẩm. Kệ mũi, chúng ta cứ việc vui đi. Vũ Lý xưa nay biết tính Đại Ngọc, bèn cười nói. Cô lầm mày, đừng xui cậu ấy nữa. Cô khuyên một câu, chắc cậu ấy còn nghe hơn đấy. Đại Ngọc cười nhạt. Hừ, việc gì tôi phải xui, tôi cũng chẳng phải khuyên. U cẩn thận quá, ngày thường cụ tôi vẫn cho anh ấy uống rượu. Hôm nay ở nhà gì anh ấy có muốn mấy chén cũng chẳng sao, hai nhà gì là người ngoài không nên ngồi uống rượu ở đây. Vũ Lý nghe đoạn vừa sốt ruột vừa buồn cười, nói. Những lời nói của cô Lâm thật là sắc hơn lưỡi vào đấy. Bảo Thoa cũng nhịn không nổi, béo má đại ngọc một cái, cười nói. Thật đấy, chỉ cô Tần này hãy mở mồm ra là làm cho người ta giận không giận được mà vui cũng chẳng thành vui. Đế phụ nhân nói, cháu bảo ơi đừng sợ, nhà dì chẳng có thức ăn gì ngon cho cháu ăn, cháu không nên để tâm đến những điều lặng vặt đấy. Làm cho dì không im lòng, cháu cứ việc uống đi, đã có gì đây? Uống xong ăn cơm, có say thì cháu ngủ lại đây. Rồi gọi A Hoàng, hầm rượu nữa mang lại đây, dì uống với cháu hai chén rồi ăn cơm. Tàu Ngọc nghe nói lại cao hứng lên vô lý dặn dò A Hoàng. Các người ở đây cẩn thận nhé, ta về thay quần áo rồi sẽ đến. Rồi sẽ nói với tiếp phu nhân, "Xin bà đừng cho cậu ấy uống nữa ạ." Nói xong ra về, tuy còn hai ba bà già hầu ở lại nhưng đều hờ hững không ai thiết, thấy Vũ Lý đi rồi họ cũng đều lặng đi mỗi người một ngả, còn vài a hoàn nhỏ ở lại cố tiều cho Bảo Ngọc vui. May được tiếp Phu Nhân vừa sẫu vừa lừa chỉ cho uống vài chén rồi sai dọn mâm đi, lại sai nấu canh da gà với măng chua đem lên. Bảo Ngọc ăn luôn mấy bát rồi lại ăn và nửa bát cháo gạo cầm. Bây giờ Bảo Thoa và Đại Ngọc đã ăn xong ra uống trà. tiếp Phu Nhân mới yên lòng, bọn Tiết Nhạn cũng đều ăn cơm xong lên hầu. Đại Ngọc hỏi Bảo Ngọc, đã về hay chưa ạ? Bảo Ngọc lim xin mắt nói, Em về thì anh cũng về. Đại Ngọc đứng dậy nói, Chúng ta ở đây cả ngày rồi, cũng nên đi về, kẻo bên nhà lại tìm đấy. Nói xong, hai người đứng dậy cáng từ. A Hoàn vội mang cái mũ đi mưa đến, Bảo Ngọc cúi đầu, bảo nó đội vào. An Hoàn vừa chụp cái mũ lông màu đại hồng trên đầu, Bảo Ngọc nói ngay: "Thôi thôi, thôi ngư, nhẹ nhẹ chứ. Mày không thấy người ta đội mũ như thế nào à? Để tao lộ đấy vậy." Đại Ngọc đứng cạnh nói: "Con làm cái gì? Chạy đi tôi đội cho." Bảo Ngọc chạy lại ngay, Đại Ngọc nhẹ nhẹ đỡ mặt tóc, đặt mũi lên trên khăn diệp rồi nâng cái bông hồng bằng nhung ở đầu châm to bằng hạt đào lên. Bồng sung súc ngoảy mũ Sửa sang xong Đại Ngọc ngắm nghĩ một lúc rồi nói Đèn xôi khoác áo mưa vào đi Bảo Ngọc nghe nói Đèn cầm áo tươi khoác vào người Tiếp phu nhân vội nói Ú cháu chưa đến Chói chờ một lát Bảo Ngọc nói Chúng cháu lại phải chờ họ kìa Có bọn A hoàn này đi theo là được rồi ạ Tiếp phu nhân không đành lòng Lại sai hai người đàn bà nữa Đưa anh em Bảo Ngọc về Hai người đều nói, thật chung cho đến cuối rảy rảy nhỉ. Rồi đi thẳng về buồng phảng mẫu. mẫu. chưa ăn cơm chiều, biết cách khéo ở bên nhà tiếp phu nhân về thì rất vui. Thấy Bảng Ngọc say sượn nên bảo phảng buồng nghỉ không được ra ngoài, lại sai người chờ trực luôn đấy để xem có cần gọi gì không. Chợt nghĩ đến người đi theo Bảng Ngọc, phảng mẫu hỏi, lý đâu có thành. Mọi người không dám nói thẳng là Phú đã về nhà, chị thưa Đã về đây rồi ạ, nhưng chắc có việc gì, nên lại đi ạ Bảo Ngọc đương đi, gào gào, quay lại nói Mộ ấy còn sướng hơn bà kia Bà hỏi mộ ấy là gì? Không có mộ ấy, có lẽ cháu còn sống thêm được vài ngày Vừa nói, vừa đi về buồng ngủ Thấy bút mực còn bỏ lăn lóc trên bàn Tỉnh Văn chạy ra đón, cười nói Cậu này hay nhỉ sớm dậy hứng lên bảo tôi ngày mực mới viết được ba chữ đã quăng bút điứt làm cho tôi chờ suốt ngày cậu hãy lại ngay đây biết cho cái mực này mới xong với tôi Bảo Ngọc nhớ đến việc khi sáng mới dậy nhân cười nói thôi biết ba chữ ở đâu rồi tỉnh Văn cười nói thôi cậu sai rồi lúc cậu đi sang bên phủ có dạng tôi đem dán ở trên cửa bây giờ lại khỏi Tôi sợ người khác rán phòng, tôi phải trèo lên thang rán một hồi lâu. Đến bây giờ, tay hãy còn rất cóng chứ nè. Bảo Ngọc cười nói. Oh, tôi quên mất, tay chị lạnh để tôi nắm cho nóng nhé. Rồi dư tay ra, nắm lấy tay tỉnh văn, cùng đến xem ba chữ mới viết rán ở trên cửa. Một lúc Đại Ngọc đến, Bảo Ngọc cười nói. Này, em nói thật nhé, ba chữ này có được chữ nào tốt không? Đại Ngọc ngửa mặt lên xem, thấy ba chữ, sáng vân hiên, cười nói. Chữ nào cũng tốt cả, ạ sao mà viết giỏi thế, ngày mai anh viết hộ em một cái biển nhé. Bảo Ngọc cười nói, em lại kêu anh rồi phải không? Lại hỏi, chị Tập Nguyên đâu ạ? Tình Văn ngoảnh vào phía trong, giàu mỏ làm hiểu, Bảo Ngọc chung vào, thấy Tập Nguyên để cả áo nằm ngủ. Bảo Ngọc cười nói, giỏi lắm. Hãy còn sớm thế mà đã đi ngủ à? Lại hỏi tỉnh văn Sáng hôm nay tôi ăn cơm ở bên kia Có một đĩa bánh đậu Biết chị thích ăn Nên tôi nói phải mở chân cho người mang sang Để đến chiều chị sẽ ăn Chị có thấy không? Tỉnh văn nói Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa Khi họ mới mang sang Tôi biết là cậu để phần tôi Nhưng vì ăn cơm rồi nên cất đi Sau vũ lý đến trông thấy nói Bảo Ngọc chưa chắc đã ăn cái này Để ta mang về cho cháu Rồi vũ say người đem về nhà rồi Đứng lúc nói chuyện Phiến tuyết mang trà đến Bảo Ngọc nói Em Lâm xuôi nước đi Mọi người cười nói Cô Lâm về từ bao giờ rồi mà còn mời Bảo Ngọc uống được nửa chén Chợt nghĩ đến pha trà buổi sáng Hỏi phiến tuyết Buổi sáng này ta pha trà phong lộ Ta đã nói thứ trà này Uống đến nước thứ ba thứ tư mới ngon Sao bây giờ lại pha trà khác Phiến tuyết nói, tôi đã cất đi, nhưng lúc lấy Vũ Lý đến uống cả rồi ạ. Bảo Ngọc nghe nói, quăng ngay cái chén nước cầm trong tay xuống đất, choang một tiếng, chén vỡ tan, nước bắn cả vào quần. Phiến tuyết, Bảo Ngọc nhảy lên hỏi, Vũ Lý có phải mẹ thất chị đâu mà các chị hiếu thảo thế. Chẳng quả lúc bé ta có bú vui mấy hôm, thế mà quen lối lên mặt, làm như ông cha người ta. Bây giờ ta không bú nữa, nuôi không vui làm gì, tống bỏ vui đi.